1.8 Hôm nay là ngày cuối cùng của năm Ta quyết định tỉnh giấc sớm hơn mọi ngày Năm mới này không phải là năm mới mà ta muốn đón chờ Chỉ là nhờ nó Ta nhớ về ta của chục năm về trước Nhờ nó để ta nhớ đến cha mẹ Nương nương Hôm nay người dậy sớm vây Em đi vào ngự thiện phòng chuẩn bị một chút đồ ăn cho nương nương Chúng ta cùng nhau chờ đón năm mới nhé Tiểu lan chợt lên tiếng Ta vẫn im lặng Nhớ về bữa cơm tất niên bên người thân, lại nhớ Tiểu Lan và ta ngày này hàng năm luôn cùng nhau ngóng đợi năm mới với một niềm tin mãnh liệt rằng năm sau cuộc sống của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn. Nàng và ta ngày này hàng năm thường chờ lúc mọi người rủ nhau ăn tất niên thì lén ra ngự hoa viên mang theo một số đồ ăn đơn giản, tất nhiên không thể thiếu món bánh bao nhân thịt của ta và một ít rượu. Ta cũng thường hỏi Tiểu Lan thích ăn gì sao không mang ra ngoài. Nàng những lúc như vậy chỉ cười tinh nghịch nói thứ ta thích ăn chính là thứ nàng thích Ta với nàng ngồi một góc trong ngự hoa viên Kể cho nhau nghe những tục lệ đón Tết của quê mình Kể về niềm vui của những đứa trẻ khi nhận được bao lì xì Nhiều năm như vậy, chuyện nào cũng kể đi kể lại Vậy mà chúng ta luôn cười rất vui vẻ Tiểu Lan nhiều lúc còn thay ta kể lại những câu chuyện ấy về thiểm Tây Tiểu Lan thở dài sau đó ra ngoài Bữa trưa ta ăn một mình Bởi vì Tiểu Lan đã chạy đi đâu, chỉ biết rằng nàng nói với ta, Nương Nương, đêm nay chờ em nhé, chúng ta sẽ cùng nhau đón năm mới. Ta ngồi lặng lẽ ăn, lại nhớ đến lý diệu thần kẻ đã khiến tim ta tan nát. Ta tự hỏi tại sao vẫn không thể quên hắn, tại sao vẫn lưu lại hình bóng của con người đáng sợ này. Ta đã không đưa mình đến nụ cười ấm áp của hắn. Đã không đưa mình nhớ cái ôm của hắn mà hoàn toàn trong tâm trí chính là ánh mắt thù hận, ánh mắt lạnh lẽo của hắn. Ta nhớ đến nụ cười tàn nhẫn của hắn khi ta đang đặt cả niềm tin, cả tương lai và hy vọng để gọi tên hắn. Ta cười nhạt, tự hỏi như vậy có phải là đã hết yêu hắn rồi không, nhưng lại đau lòng. Đau lòng vì biết mình đang hận hắn, điều đó chứng tỏ ta vẫn còn yêu. Người ta nói trái với yêu chính là lãng quên, ta lại không thể lãng quên được. Nghĩa là ta vẫn còn yêu. nghĩ cũng thật buồn cười. Ta hận hắn nghĩa là vẫn còn yêu hắn. Vậy mà hắn hận ta thì cuối cùng vẫn chỉ là hận ta. Thù hận của hắn ta tin rằng ngàn năm cũng chẳng thể biến thành tình yêu. Ta không biết mình đã rơi lệ từ bao giờ. Hắn bây giờ chắc đang hạnh phúc bên Hiền Phi. Mơ ước về mái ấm của hắn với viêm hoàng hậu không thể thực hiện được. Bây giờ có thể chuyển sang Hiền Phi. Tuy rằng Hiền Phi không phải viêm hoàng hậu. Nhưng đổi lại nàng ta dành hết tình cảm cho hắn Như vậy cũng không thể nói là thiệt thòi Đêm xuống, thức ăn đã được mang đến từ lâu Tiểu Lan tại sao vẫn chưa trở về Tiểu Lan xưa nay không bao giờ trễ hẹn với ta Lại càng không bao giờ trễ hẹn vào ngày hôm nay Thức ăn đã nguội từ lâu Tiểu Lan vì cớ gì mà chưa về Ta chợt hoảng loạn Cảm giác như một cơn sóng gió sắp ập đến Tiểu Lan phải chăng đã xảy ra chuyện gì Ta sợ cảm giác này, sợ rằng Tiểu Lan thật sự có chuyện, sợ rằng sẽ mất đi nàng, tai ta ù đi, tiếng Tiểu Lan từ quá khứ vọng về, phải chăng đó chính là hoài niệm đối với một người sắp đi xa? Tiểu chủ, người tại sao thích ăn bánh bao nhân thịt? Thích chính là thích, chẳng có lý do. Tiểu Lan cười khì, vậy đúng rồi, từ nay Lan Nhi cũng thích ăn bánh bao nhân thịt, thích chính là thích, chẳng có lý do. Một đám thị vệ đại nội làm ta tỉnh cơn mơ. Họ không nói không rằng áp giải ta đi. Ta không biết họ dẫn ta đi đâu. Nhưng ta hiểu, nơi ta đến chính là để gặp Tiểu Lan. Điện Càn Thành. Ta thấy Hoàng thượng đang ngồi trên long ngai. Khuôn mặt không biểu lộ thái độ gì. Ta ngay lập tức quỳ xuống. Hoàng thượng cất giọng. Tiểu Tinh, ngươi tại sao luôn muốn nữ nhân mà chẳng yêu thích rời khỏi chấm. Lần trước là Viên hoàng hậu. Ngươi đưa nàng ta rời khỏi tự cấm thành, lần này ngươi sai người hành thích hiền phi, từ ngữ y đăng, ở bên trong. Nếu nàng có chuyện gì, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Tiểu tinh, rốt cuộc ngươi muốn cái gì, chẳng phải chỉ là mong ta bố thí chút tình cảm sao. Nữ nhân các ngươi sao lòng giả lại thâm hiểm như vậy. Hoàng thượng không chịu được sự im lặng của ta, lại càng không thể để yên khi tiếng khóc của hiền phi vang lên, hắn lên tiếng người đâu sai người vả miệng và cho tới khi nào à ta chịu nói thì thôi thị vệ lập tức đi vào thi hành mệnh lệnh bút bút ta đau nhưng cái này thấm gì thứ ta chịu đựng còn gấp trăm gấp ngàn nỗi đau thể xác hắn có thể cho người đánh ta để dịu đi nỗi sợ hãi cùng hoang mang của hiền phi vậy ai có thể tới xoa dịu nỗi cô đơn lạc lõng của ta bây giờ ta đã từng khờ giải ước ước ta có được khuôn mặt của viêm hoàng hậu Ước ta có thể như hiền phi, nhờ khuôn mặt ấy mà được sủng ái yêu thương. Dù rằng thứ Lý Diệu Thần yêu chỉ là một khuôn mặt, nhưng dù sao thì cũng tốt hơn ta. Đủ rồi, người đâu, lôi thích khách vào, Lý Diệu Thần cất tiếng. Ta quay mặt ra, một người con gái mặc áo đen, đang bị lôi sành sạch vào. Ta cảm thấy từng khúc trên người như rời ra, có phải ngày ta bị đánh 60 trượng, Tiểu Lan cũng hoảng sợ như bậy giờ. Ta lao vào ôm lấy nàng, tứ chi của nàng đã bị đánh gãy, vì cái gì mà nàng ra nông nỗi này, khuôn mặt thông minh lanh lợi ngày xưa đã biến mất. Chỉ để lại cái đau thấu xương, máu từ thân nàng chảy ra không ngừng, mắt lờ đờ như sắp hôn mê. Ta nhận thức được một người quan trọng sắp rời khỏi đời mình, ta gào lên. Lan Nhi, tỉnh dậy, xin em, ta xin em tỉnh dậy có được không? Ánh mắt tiểu Lan có mục tiêu hơn, nàng nhìn ta đôi tay khẽ rung, ta vội cầm tay nàng đưa lên mặt ta khóc ròng. Lan Nhi còn nhớ thiểm tay của chúng ta chứ? Em phải kiên cường lên, em nhất định không được ngủ. Tiểu Lan nhìn ta cười yếu ớt, nương nương, em có lỗi với người, chính Lan Nhi đã khiến bi kịch của người tiếp diễn, em đã hại người. Ta ôm nàng vào lòng, Lan Nhi, do tỷ, chính tỷ đã hại muội, tỷ đã thợ ơ khiến muội cảm giác có lỗi nên mới có ngày hôm nay, ta hại muội rồi." Tiểu Lan nói rất nhỏ, rất nhỏ chỉ đủ mình ta nghe thấy, "Nương nương, đứa bé trong bụng Hiền phi không phải của Lý Diệu Thần. Điều ta thực sự quan tâm bây giờ chính là Tiểu Lan, ta chỉ biết không ngừng lay nàng, Tiểu Lan, tỷ cần muội, hoàng cung lạnh lẽo này tỷ sẽ sống ra sao? Tỷ đã mất đi một người, tỷ không thể mất muội." "Nương nương, em không thể đợi đến ngày cùng nương nương về thiểm tây Không thể đợi đến ngày nhìn thấy phụ mẫu của nương nương Không thể đợi đến ngày gọi họ là cha mẹ Không thể đợi đến ngày nhìn thấy Nương nương hạnh phúc Em xin lỗi Lan Nhi tỉnh lại đi Tỉnh lại nhìn tỉ được không muội nợ ta một lời hứa muội nói sẽ cùng ta đón năm mới Tất cả chỉ là giả hay sao Tỉnh lại đi ta cứ thế gào lên Tiểu Lan nhắm mắt, nhắm mắt thật rồi Quê em, buổi tối của năm cuối cùng Mọi người đều ra nhà trưởng làng sung vầy Đám trẻ con phá phách nhà của ông ấy Vui lắm Tiểu Lan, đó là chuyện ta kể cho em về thiểm Tây má Nhà đầu tên Tiểu Tinh ngây ra Không phải, đó là quê em Nhà đầu kia cãi lại trong men say Quê ta mà Quê em chứ Quê ta Quê em Được rồi là quê của hai chúng ta nha đầu tiểu tinh ôm lấy nha đầu bên cạnh cười ha ha ngươi nói là làm người thân của ta vậy ai làm tỉ tỉ a đầu ngây thơ hỏi ta đương nhiên làm tỉ tỷ. sau này kẻ nào bắt nạt ngươi ta nhất định bảo vệ ngươi tới cùng nha đầu tiểu tinh tự tin trả lời ta tin ngươi a đầu kia lại hạnh phúc tiểu chủ chữ người viết đẹp vậy ta sẽ dạy em sau này có nam tử nào có biết thư tình cho em Em còn đọc được Cũng không cần thiết lắm Sau này em nhờ nương nương đọc giúp Nương nương Sau này em chi biết nương tựa vào nương nương thôi Suy cho cùng Ai bảo vệ ai Suy cho cùng Ai cần ai Suy cho cùng Nàng với ta Ai vì ai Tiểu Lan Cuối cùng ta cũng chỉ là một kẻ vô dụng Không thể bảo vệ người thân bên mình Tiểu Lan ngủ rồi Giấc ngủ này an lành biết bao để không phải mơ thấy ác mộng nữa. Ta từ từ đứng dậy, mắt dại đi, phải rồi, đời này ngoài tiểu lan, ai có thể vì ta mà dám hy sinh cả mạng sống. Lý Diệu Thần, ngươi không cam tâm phải không? Ngươi vẫn không chấp nhận được sự thật liên minh công chúa không yêu ngươi. Ngươi biết vì sao nàng không thể yêu ngươi không? Bởi khi trong tim thực sự có một người, thì vĩnh viễn không thể có chỗ cho người khác. Nàng không hèn nhát tìm người thay thế như ngươi. Lý Diệu thần im lặng, hắn nhìn ta, ánh mắt không tỏ một chút thái độ nào, không phải hắn yêu liên ninh công chúa sao? Ý ngươi có phải là cả đời này ngươi chỉ yêu mình ta, yêu ta nên mới cho người hành thích hiền phi? Ta cười, ta cười sẵn sặc, tiếng cười vang vọng khắp điện cảm thành, mang theo cả sự ngạc nhiên của kẻ đang ngồi trên long ngai. Ha ha phải phải ta yêu ngươi, rất yêu ngươi, ha ha. Cho tới bây giờ ta mới thấy thật nực cười Hoàng đế như ngươi hiểu tình yêu là thứ gì Tình yêu là cái khát khao sở hữu của ngươi với liên minh công chúa hay sao Hay là sự quan tâm dành cho người có khuôn mặt giống nàng ta Ha ha ha Đủ rồi, Lý Diệu Thần quát Ta điềm tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn Lý Diệu Thần Hay ngươi yêu khuôn mặt liên minh công chúa đến mờ mắt rồi Yêu đến nỗi ngươi bỏ qua tất cả cho ả đàn bà kia Hoàng đế các ngươi không phải cho rằng bị phản bội là điều nhục nhã nhất hay sao Ngươi vì cái khuôn mặt kia mà ngay cả thể diện của bậc cửu ngũ trí tôn cũng không màng hay sao Ngươi cho rằng khuôn mặt ấy giống viêm hoàng hậu Ngươi mù rồi, mù thật rồi Lý Diệu Thần không đủ kiên nhẫn hơn Hắn nổi giận đến mức đứng hẳn dậy Người đâu, lôi ả ta vào đại lao chờ ngày hành hình Ta lại cười, nhìn Tiểu Lan lần cuối Rồi lại nhìn vào Lý Diệu Thần Ta cứ cho rằng nỗi đau ngươi đem lại sẽ khiến ta lung lay ý chí, sẽ khiến ta cảm thấy hối hận khi giúp viêm hoàng hậu ra ngoài. Nào ngờ nhờ ngươi ta hiểu rằng, việc ta làm hoàn toàn đúng. Ngươi có thể quyết định số mệnh của người khác, bởi ngươi sinh ra đã là con nhà quyền thế. Nhưng cuối cùng ngươi vẫn là con người, ngươi vẫn không thể quyết định được số phận của nữ nhân mà ngươi yêu nhất. Thỉ vệ áp giải ta vào thiên lao, rồi ta cũng sẽ được giải thoát, được gặp con ta. Được gặp Tiểu Lan, họ sẽ ở cầu Nại Hà đợi ta. Ta chẳng còn gì để níu giữ, chỉ mong rằng gia đình ta không ai bị liên lụy. Cuộc đời này có lẽ đến đây sẽ là kết thúc với ta. Ta mỉm cười, cười bởi ta hiểu rằng, cuộc trao đổi của ta với ông trời cũng đã đến hồi kết thúc. May mắn mấy năm qua ta được ông trời chiếu cố, cuối cùng đã được ông trời đòi lại. Đòi lại dưới tay Lý Diệu Thần, ngồi trong đại lao này. Ta lại nhớ đến ngày ta cùng Tiểu Lan. Đinh Công Công bị áp giải vào đây. Ta lúc ấy không nhớ mình đã bị áp giải như thế nào. Chỉ biết rằng khi tỉnh dậy đã nhìn thấy hai khuôn mặt lo lắng của họ. Ta ước ao một lần nữa nhìn thấy khuôn mặt Tiểu Lan. Ta không biết họ sẽ làm gì với thi thể Tiểu Lan. Tiểu Lan của ta không mắc nở ông trời điều gì. Cũng không làm gì khiến trời không dung đất không tha. Vậy mà một nữ tử nhỏ bé như nàng lại phải chịu kết cục bi thảm như vậy. Vài ngày sau, Hiền Phi tới đại lao. Ta trông sắc mặt nàng ta rất tốt. Có lẽ Tiểu Lan hành thích nàng ta không thành. Tiểu Lan, em ngốc như vậy sao? Cuối cùng thì cái chết của em chẳng thể đổi lấy mạng sống của ả đàn bà kia. Ta im lặng, nàng ta rốt cuộc muốn đến đây làm gì? Hiền Phi nhìn ta với ánh mắt diễu cợt. Trước đây nghe nói Hoàng thượng say mê ngươi. Thật không ngờ ngươi lại có ngày hôm nay. Ta cười nhạt, Hiền Phi... Ngươi biết trước đây lý diệu thần sủng ái ta là tốt. Ngươi nhận ra điều ấy chắc cũng biết rằng rồi sẽ có ngày ngươi giống ta. Hiền phi cười, tiếng cười của kẻ chiến thẳng. Ngươi nghĩ hoàng thượng sẽ chán ghét ta hay sao? Ngươi nhầm rồi. Bất cứ thứ gì ta muốn, hoàng thượng đều đồng ý cho ta. Ngay cả cái bây giờ ta có xin cái đầu của ngươi lẫn cả dòng họ nhà ngươi. Hoàng thượng cũng sẵn sàng đồng ý. Ta ngây ra, rồi như chợt bừng tỉnh. Lao về phía à? nhưng đám thị vệ lại chặn ta lại Ta chỉ biết kêu gào Rốt cuộc ngươi muốn làm gì gia đình ta Ngươi muốn làm gì họ Hiền phi nhìn ta, hả cười rất to Đắc ý Ngươi cũng biết sợ ư bổn cung cho ngươi biết Hoàng thượng đã đồng ý với ta Lập tức áp giải họ hàng thân quyến của ngươi Về cung chờ ngày xử trảm. Ta hoảng loạn Chân tay không còn làm chủ được nữa Ngã quỷ xuống đất Lúc này Ta chỉ biết đưa ánh mắt thù hận nhìn về phía nàng ta. Vì sao, vì sao, ta không hề có ý hại ngươi, đứa con của ngươi, cũng không phải do ta. Vì sao ngươi không chịu tha cho gia đình ta? ả lại tiếp tục cười nói. Ta đương nhiên rõ đứa trẻ ấy không phải do ngươi hại. Ta ngây ra không hiểu được thái độ của nàng ta lúc này. Ta còn nhớ ngày ta bị đưa đến tẩm cung của nàng ta. Nàng ta đã khóc nước nở trong lòng hoàng thượng. Không ngừng kêu Hoàng thượng đòi lại công bằng Miệng không ngừng thương xót đứa con Vậy thì tại sao bây giờ ánh mắt nàng ta khi nói đến chuyện này lại thản nhiên như vậy Hay là Tiểu Lan nói đúng Đứa con ấy vốn không phải của Lý Diệu Thần Dù sao thì ngươi cũng sắp chết rồi Ta sẽ cho ngươi chết được tọa nguyện Hiền Phi tiếp tục Dòng quay ấy chính là do ta cho vào canh của ngươi Cũng chính ta tự mình bỏ đứa bé Đứa con ấy quả thật không phải của ngươi và Lý Diệu Thần Ha, ha đúng vậy. Ban đầu khi có thai, ta rất lo lắng. Ta sợ rằng Hoàng thượng sẽ có phần nghi ngờ, muốn tìm cách danh chính ngôn thuận mà bỏ đi đứa bé. Không ngờ ngươi tự dẫn xác tới gặp ta. Ta có thể loại bỏ cả cái thai trong bụng ngươi. Ta chỉ biết vừa khóc vừa cười, cười cho sự ngu ngốc của bản thân. Khóc cho số phận của hai đứa trẻ đã bị những tính toán của nữ nhân trong hậu cung cướp đi mạng sống. Ta đã không gào lên để chửi mắng hiền phi. Bởi nỗi đau lớn nhất chính là khi Lý Diệu thần ép ta uống bát canh đó. Bây giờ, câu chuyện đó nhắc lại, ta đã không còn muốn gào thét nữa rồi. Bởi nỗi đau ấy đã và đang gặm nhấm từng ngày. Câu chuyện ngày hôm nay nàng ta nhắc lại chỉ khiến nỗi đau trong lòng càng nặng, càng không thể bộc phát ra bên ngoài. Không thấy được khuôn mặt thống khổ của ta, hiền phi ấy dường như không hài lòng. Nàng ta cúi xuống bóp chặt cầm ta. cứ tiểu tinh, ta phải công nhận. Con nha đầu theo ngươi quả thật trung thành đến ngu xuẩn. Có lẽ ả đã biết được nguyên nhân nên đã tìm ta trả thù. Nhưng ngu ngốc đến độ chọn ngày ta ở bên hoàng thượng để hành thích ta thì quả thật chưa từng thấy. Nghe tới đây, ta dường như không làm chủ được. Ta biết vì sao nàng lại chọn ngày hôm nay. Mỗi lần sắp đến năm mới, ta thường nhắc Tiểu Lan rằng việc của năm cũ đã qua nên quên hết. Nếu không thể thực hiện được thì hãy quên. Ta biết... Tiểu Lan không thể quên được chuyện điền phi hại chết con ta, nên nàng muốn trả thù cho ta, rồi sau đó cùng ta đón một năm mới vui vẻ. Tiểu Lan, sao em ngốc như vậy, sao vì ta mà làm chuyện khờ dại như vậy chứ? Nước mắt chảy dài, nếu em còn dám đứng trước cầu nại hà đợi ta, ta sẽ nhất quyết không nhìn mặt em, nhất quyết không để em chờ ta cùng đầu thai, nhất quyết sẽ hận em, nhất quyết sẽ cốc thật mạnh vào đầu em. Con ta hoàn ấy của ngươi thuần ngốc y như chủ tử của nó thì phải. Ta ngay lập tức phản xạ hồ lấy khuôn mặt hiền phi cào thật mạnh, đến mức máu trên khuôn mặt à chảy đến ngón tay. Hiền phi hét lên đau đớn, thị vệ kéo ta ra xa khỏi à. Ta cười sằng sặc, cười điên dại, cười vì ta chỉ có thể làm như vậy để trả thù cho con ta, cho Lan Nhi. Ta hét lên, ngươi là con cáo già độc ác. Ngươi lợi dụng việc mang khuôn mặt của một nữ nhi thuần khiết để cám dỗ Lý Diệu Thần, vì danh Phật địa vị mà ra tay giết cả con đẻ. Ta nguyền rổ ngươi kiếp này mãi mãi không thể hoài thai, nguyền rổ ngươi chết trong đau đớn bất hạnh. hiền Phi tức giận, gương mặt đằng đằng sát ý nói với thị vệ đại lao, Người đâu, cắt lưỡi ả cho ta, ta không muốn nghe thấy bất cứ lời nào từ người đàn bà điên loạn này nữa. Ta vùng vẫy, ta muốn kêu oan, kêu với ai ư? Chỉ có thể là ông trời mà thôi, ta muốn kêu oan cho sư phụ, một nữ tử xinh đẹp tốt bụng vì sao lại phải chịu đựng sự lạnh léo trong hoàng cung, vì sao phải chịu cách biệt với nam nhân mà mình yêu quý. Ta muốn kêu oan cho hài tử của ta, tại sao đã cho hài tử trở thành con của ta mà vẫn cướp đi nó, ta muốn kêu oan cho tiểu lan, nữ nhân thuần khiết như vậy tại sao phải mang trên mình mối thù gia tộc. Tại sao lại chết một cách bi thẳm như vậy khi mà hạnh phúc thực sự còn chưa đến với nàng ta? Còn ta ư, ta không muốn kêu, bởi ta biết, đó chính là giá mà ta phải trả cho ông trời. Ba tên thị vệ giữ chặt người ta, một tên thị vệ cầm dao tiến tới phía ta. Ta nghiến chặt răng, một tên thị vệ khác dùng hết sức bóp miệng ta để có thể để cho tên thị vệ cầm dao thực hiện. Ta vẫn dùng hết sức lực để chống cự, mặc dù cơ thể ta rất yếu. Biết mình cũng chẳng thể chủ được lâu nhưng ta nhất định không buông xuôi. Vài tên thị vệ nhìn thấy như vậy thì gợi ý cho Hiền Phi, Hiền Phi nương nương, hay là cho ả uống thuốc mê. Hiền Phi mắt vẫn nhìn về phía ta, lạnh lùng đáp, không cần, ta muốn ả tận mắt nhìn thấy. Đến một nén hương sau, ta thật sự không chống cự được nữa, đám thị vệ nhanh chóng thực hiện. Ta đành chỉ còn biết bất lực nhìn con dao tiến dần đến lưỡi mình. Chỉ biết nhìn và nhận ra nước mắt đã không còn để chảy Từng nhát dao cớ vào Từng giọt máu rời đi Ta chỉ còn biết nhìn Nhìn từng giọt thi nhau rơi xuống Không khí trong đại lao im lặng tới không ngờ Ta nhắm mắt lại chỉ có thể nghe thấy tiếng dao lạnh lùng cứa vào da thịt Những lúc đau đến cực điểm Ta lại rẽ lên phản kháng Nhưng làm như vậy chỉ khiến lưỡi dao vào sâu hơn mà thôi Khi mọi chuyện cũng đã xong Ta không còn sức lực Nằm bò trên nền Đúng lúc ấy, ta nghe tiếng thị vệ hô lên, hoàng thượng giá đáo. Ta lấy hết sức ngước nhìn lên, thấy lý diệu thần đang nhìn ta, rồi sau đó chuyển ảnh mắt sang hiền phi. Hắn ta xoa vết thương của hiền phi, khuôn mặt lo lắng. Hiền phi, nàng không sao chứ. Hiền phi đó ôm lấy hoàng thượng, nức nở. Hoàng thượng, hoàng thượng, hu hu. Lý diệu thần ôn nhu xoa dịu nàng ta, ôm chặt nàng ta, đoạn quay lưng định rời đi.